đã gửi cho chúng ta. Mặc dịch thảo đã chia sẻ quý vị cũng như các bạn qua kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 479 kỳ trước chúng ta đã nghe qua về cái căn nhà trọ nó ám như thế nào. Hôm nay là truyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 480 xin được tiếp tục với những câu chuyện của Thủy Dương và câu chuyện kế tiếp là câu chuyện những quan hồn trong khách sạn ở Hải Phòng. Vào tháng 7 năm 2015, tôi bắt đầu sống và làm việc tại thành phố Hải Phòng. Ở đây, tôi và chị gái của tôi thuê lại 10 phòng của khách sạn để kinh doanh ngành spa, tức là làm massage cho nữ. Vì tôi là người nhẹ vía nên có giác quan đặc biệt nhạy cảm. Lúc mới dọn đến đây, tôi đã cảm thấy được âm khí miếng đất này rất nặng. Đi đến đâu, tôi cũng thấy rợn hết cả người. Chị gái của tôi là người nặng dế nên ít khi nhìn thấy gì. Nhưng mà nói ít khi thôi, chứ bà cũng thấy nữa. Chị em tôi mới chọn một cái phòng trong góc sâu để ngủ và sinh hoạt. Những phòng bên ngoài sáng sủa thì mình dùng để kinh doanh. Tôi rất tin chuyện tâm linh, cho nên lúc mới dọn về ở, chị em tôi cũng cúng kiến linh đình lắm. Vì là người miền Nam, tôi không có rành về thủ tục cúng bái ở miền Bắc. Cho nên cái hôm khai trương chúng tôi có mời cả thầy về cúng cho phải phép phải nói là cái hôm thầy cúng dù là trời không có, có dông gió nhỉ, nhưng mà không hiểu sao chỗ cúng của thầy gió nó cứ cuồn cuộn thành hình lốc xoáy như thế này mà mình nhìn ra xa vài mét thì không khí thì rất tĩnh lặng phải nói thực sự rất lạ luôn cúng xong thì thầy mới bảo miếng đất này âm khí rất nặng Phải đủ duyên nhiều phước đức mới có thể tồn tại ở miếng đất này. Nếu như không đủ duyên phần, thì sẽ dẫn đến thất bại, thua lỗ mà thôi. Nghe thầy nói cũng lo. Thầy nói, lo bao nhiêu thì lo chứ bao nhiêu tiền bạc mình đầu tư hết vô rồi. Thôi thì coi như lên lưng cọp đành phải cởi. Phải làm thôi. Thế là chị em tôi bắt đầu kinh doanh ngay ngày hôm đó. Trong cái thời gian kinh doanh lúc đầu không có cái gì lạ hết. Nhưng mà, có một buổi trưa đó khi ngủ. Tôi nằm mơ, tôi thấy có một ông già, rất là điềm đạm, râu bạc trắng. Ông nhìn tôi và hỏi, Mày có biết tao là ai không? <cười> tôi lắc đầu, dạ, con không biết thưa ông. Ông mới nói, tao là người đã giữ miếng đất này từ rất nhiều năm rồi. Dù là trong giấc mơ, nhưng đầu óc tôi nghĩ, Đây chắc hẳn là ông thổ địa hay ông thần dưỡng đất gì rồi. Thế là tôi nhanh miệng tôi nói, ông ơi, ông cho phép chị em con ở đây nha ông. Ông nghe tôi nói ông không có từ chối, nhưng ông nhìn tôi với nét mặt hơi khó hiểu. Như cái kiểu, ông không phải là người quyết định hết mọi việc để có thể gật đầu hay lắc đầu. Rồi sau đó ông biến mất. Sau một thời gian ngắn kinh doanh, thì có những chuyện xảy. Xảy ra nó rất kỳ lạ như sau đây. Hãy cứ trong khoảng từ giữa đêm cho đến 1 giờ sáng là cái phía trên tầng nhà của tôi có nhiều tiếng kéo bàn ghế rất lớn. Ở đây tôi muốn nói tôi thuê tất cả là 10 phòng ở tầng trận của khách sạn. Cho nên tầng 2 và tầng 3 vẫn thuộc khách sạn cho nên khách sạn có quyền cho người ta thuê phòng để nghỉ cho nên trên đó có thể có người ở. lúc đầu thì cả hai chị em tôi đều nghĩ là cái tiếng ồn ào đó, tiếng kéo bàn ghế đó là của những người khách thuê phòng khách sạn ở tầng một, tầng ở tầng hai, tầng ba. có thể họ kéo hoặc chỉnh sửa bàn ghế lại cho nên nó tạo ra tiếng động. nhưng mà đâu có thể nào, đâu có phải nó chỉ xảy ra một lần đâu, hay là vô tình. mà nếu có xảy ra nhiều lần thì cũng khác giờ nhau đằng này nó xảy ra liên tục một lần có khi hai lần nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm